trở đây, kho nói .com.vn mời các bạn cùng đến với chương 4. bạn bế tắc vì doanh thu không ổn định. nhiều năm về trước, công ty bảo hiểm nhân thọ Colonial Pen khởi nghiệp làm một công ty tiền bán bảo hiểm cho tập thể thông qua thị trường các nhóm thành viên. vào những năm 50, ban điều hành của Colonial Pen ngồi trong phòng làm việc. Nát ốc suy nghĩ cách để thu hút thêm những nhóm mới. Và trước khi bạn xem qua câu chuyện tưởng chừng như từ 6 thập kỷ trước, hãy kiên nhẫn với tôi, khám phá Colonial Pen giải quyết vấn đề này như thế nào rất đáng để chờ đợi. ban điều hành công ty tìm đến những hiệp hội của học sinh và những tổ chức lớn khác để chào mời như thường lệ. Nhưng may mắn không mỉm cười với họ, lĩnh vực này rất cạnh tranh và họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các tổ chức mua bảo hiểm. Một số người tỏ ra quan tâm, một số khác thì không. Trong sự thay đổi liên tục của thị trường, công ty đang ngấp nghé bờ vực thẳm, không chắc bán được sản phẩm hay không. Vậy, ban điều hành Colonial Pen đã làm gì? Họ đưa ra một ý tưởng tuyệt vời. Họ nói, được, chúng ta sẽ tự lập ra một tổ chức riêng và trở thành khách hàng của chính mình. Thời gian và chi phí bỏ ra tương đối nhỏ, và tổ chức mới này sẽ giúp công ty nhắm đến đối tượng người lớn tuổi tốt hơn. đối với nhiều người ở thời điểm đó đây có vẻ là một ý tưởng điên rồ nhưng chính ý tưởng điên rồ đó đã giúp cho colonial pen trở thành một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất nước mỹ theo tạp chí ford bình chọn ngày nay họ sở hữu những hợp đồng trị giá hàng tỷ đô và nhiều tổ chức khác tìm đến họ để lên kế hoạch bảo hiểm những gì mà ban lãnh đạo colonial pen làm là nghĩ ra một phương pháp mới để giải quyết tình trạng doanh thu không ổn định mà họ đang đối mặt. Về căn bản, họ phạt ra một kế hoạch phản công, họ thay đổi chiến lược cũ, tức là cố dành những mối làm ăn từ các công ty khác. Trước đó họ bị bế tắc khi phải đối phó điên cuồng với thị trường biến động thất thường. Giờ đây họ chuyển sang thế tấn công, tạo ra những khách hàng lớn, trung thành, lâu dài, và có thể đem lại hàng triệu đô tiền đóng bảo hiểm cho Colonial Pen mà không hề có đối thủ. Trong chương này. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thoát khỏi quỹ đạo của doanh thu không ổn định. Điểm mấu chốt nằm ở việc phát triển một chiến lược thu hút khách hàng thành công để thúc đẩy và tăng cường các mối quan hệ với người mua, cũng như với những người giới thiệu và quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của bạn. Đó chính xác là những gì mà ban lãnh đạo Colonial Pen đã làm khi họ tự tạo ra một tổ chức của riêng họ. Tổ chức đó, nhân đây tôi xin nói thêm, chính là Hiệp hội Người Về Hưu ở Mỹ, AARP. Bạn đã nghe về nó bao giờ chưa? Vạch chiến lược, phân tích và hệ thống hóa doanh nghiệp Trong chương vừa rồi, chúng ta đã bàn về việc thay đổi chiến thuật khi xuất bán không đủ mạnh. Vậy còn trường hợp lúc thì bạn bán được, lúc thì không? Sẽ ra sao nếu bạn không có cách nào dự đoán được doanh thu thông thường của doanh nghiệp? Rất nhiều công ty đặt ra câu hỏi này, đặc biệt là khi nền kinh tế trong tình trạng bấp bên Một số công ty thấy mình vẫn còn may khi có được doanh thu. Dù không dự đoán được, nhưng không có nghĩa là bạn đã phải giống như họ. Vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được tóm gọn trong 3 câu. Một, họ không có chiến lược. Hai, họ không biết phân tích. Ba, họ không có hệ thống. Một doanh nghiệp đều phải thực hiện những hoạt động này, không phải đôi khi mà phải thường xuyên, bởi nó giúp cải tiến và nâng cao hiệu quả của kế hoạch kinh doanh lâu dài và chặt chẽ nhằm thu hút đối tượng tiềm năng. biến họ thành khách hàng, tạo ra mối quan hệ mua hàng lâu dài đối với họ. Bất cứ điều gì gây trở ngại cho những hoạt động này đều là kẻ hở trên bộ áo giáp của bạn. Giả sử bạn là một nông dân, chỉ trồng một vụ mùa duy nhất, bạn sẽ không trồng bắp năm nay và quyết định trồng loại cây khác vào năm sau, khi mà bắp vẫn đang mang lại lợi nhuận, kinh tế và có nhu cầu cao. Và bạn sẽ càng không giả sử rằng, năm sau, bạn có thể ngừng tưới nước và chăm bón cho ruộng bắp của mình. mặc cho nó tự mọc, bởi nó đã phát triển rất tốt vào năm trước. Đối với khách hàng cũng vậy, khi họ mua hàng của bạn một lần, không có nghĩa là bạn có thể để mặc họ với niềm tin rằng họ sẽ tự tìm đến lần thứ hai và trong tất cả các giao dịch trong tương lai mà không cần sự giúp đỡ, hướng dẫn, định hướng từ bạn hay đội ngũ bán hàng của bạn. Bây giờ bạn đã có một chỗ đứng vững mạnh và có giá trị trong lòng khách hàng này. bạn phải nuôi dưỡng mối quan hệ đó một cách có chiến lược và hệ thống hãy tạo điều kiện cho nó lớn mạnh và đơm hoa dưới bàn tay chăm sóc của bạn để nó có thể hỗ trợ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng công ty vạch ra chiến lược phân tích và hệ thống hóa đây là ba yếu tố quan trọng nhất để phá vỡ nỗi lo doanh thu bất thường đơn giản như đếm một hai ba vậy bây giờ chúng ta hãy chia nhỏ ba yếu tố này ra hơn nữa nắm rõ chiến lược công ty về việc thu hút đối tượng tiềm năng hay khách hàng nếu bạn không có chiến lược mỗi tháng bạn cứ phải đi dập tắt cùng một đám cháy thường thì đám cháy này liên quan đến dòng tiền và tài chính nếu bạn cũng giống như phần lớn các công ty khác không có chiến lược tốt bạn sẽ thấy mình phải đối mặt với cùng một vấn đề từ ngày này qua ngày khác làm sao bạn sống sót qua tháng đó và trả được tiền thuê văn phòng cứ sau mỗi 30 ngày bạn làm lại từ đầu miệt mài để tảng đá lên cùng một cơn dốc trần trượt. Tuy vậy, nếu bạn biết suy nghĩ chiến lược, mỗi tháng bạn sẽ thấy công ty của mình có thể mang về một lượng lớn khách hàng, với tỷ lệ dự đoán được từ những nguồn tốt nhất mà bạn có. Bạn cũng sở hữu một hệ thống vững vàng để liên tục và tuần tự, chuyển đổi các đối tượng của mình. Từ đối tượng tiềm năng, thành khách mua hàng lần đầu, lý tưởng nhất là người đó mua nhiều sản phẩm, dịch vụ cùng lúc trong lần giao dịch đầu tiên. sau đó trở thành khách hàng mua thường xuyên rồi trở thành khách hàng thân thiết vân vân trong quá trình đó họ giới thiệu thêm khách cho bạn những người này cũng sẽ đi qua cùng một chu trình tiến hóa đó mỗi khách hàng mới sẽ được giới thiệu mua hàng ngày một nhiều và giúp bạn thu hút thêm nhiều khách hàng mới khác trước khi bạn kịp nhận ra công ty đã tăng trưởng bùng nổ về mọi mặt chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về việc lập chiến lược ở chương 5. còn bây giờ hãy xem qua một số điểm chính Khi nói đến việc lập chiến lược ban đầu, chúng ta sẽ bắt đầu với các độ cực kỳ đơn giản. Câu hỏi đầu tiên mà bạn cần phải đặt ra cho bản thân là Công ty bạn muốn thu hút dạng khách hàng nào và tại sao? Chiến lược của bạn sẽ thay đổi tùy vào đối tượng khách hàng. Rõ ràng bạn cần lập nhiều chiến lược khác nhau cho nhiều loại khách hàng khác nhau. Ví dụ mô hình kinh doanh trên mạng có hình hướng thu hút đối tượng theo đám đông. Nhưng những đối tượng này thường chung chung và không rõ ràng. Người mua hỗn tạp, có lẽ thế, nhưng cũng có những người bạ đầu mua đấy và không trung thành. Liệu bạn có nên thu hút một lượng khách khổng lồ nhưng không biết họ là ai? Hay bạn nên bớt số lượng đi, nhưng đối tượng khách hàng rõ ràng và có tiềm năng hơn? Những người sẵn lòng bước vào mối quan hệ dựa trên những tiêu chuẩn mua hàng được thiết kế một cách có chiến lược mà bạn đã thiết lập. Nếu bạn không hoặc không thể vẽ chân dung cụ thể của đối tượng mà bạn muốn thu hút, và lý do tại sao bạn sẽ không bao giờ có được những khách hàng đó. Vậy thì bằng cách nào bạn xác định và hiểu được thị trường của mình? Câu trả lời ngắn gọn là bạn phải thực hiện một vài nghiên cứu thị trường cơ bản, nền tảng của bất kỳ chiến lược kinh doanh hiệu quả nào. Không nhất thiết phải là một quy trình phức tạp hay tốn kém, bạn có thể đơn giản là phỏng vấn một nhóm khách hàng để thu thập ý kiến của họ về sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Hoặc cũng có thể tiến hành qua thư tính hay điện thoại. Bất lợi của việc khảo sát qua điện thoại hay thư tính là Tất nhiên, người mà bạn liên hệ có thể không có hứng thú trả lời bạn. Vì vậy, tôi đề xuất một ý kiến, hay gửi tặng họ một phiếu giảm giá hay một quà tặng khi họ hoàn thành bản khảo sát, hoặc để dành bản khảo sát sau khi cuộc gọi chào mời của bạn đã thành công. Khi mà khách hàng vui vẻ đồng ý góp ý kiến, để đáp lại cho một trải nghiệm mua hàng tích cực. Khi đặt nền tảng cho chiến lược của mình, bạn phải chú trọng vào việc thu thập đầy đủ thông tin nhằm tìm ra các vấn đề sau. Ai là khách hàng tiềm năng nhất? Họ cần gì? Muốn gì? Mong đợi gì? Họ có nhu cầu cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn không? Ai là đối thủ của bạn và họ làm ăn như thế nào? Bạn nên cố gắng trả lời những câu hỏi cơ bản này thật chi tiết và cụ thể. Ví dụ nếu bạn kinh doanh trong ngành bất động sản, bạn cần biết có bao nhiêu căn nhà được bán ra mỗi năm, trong địa bàn của bạn, và trị giá bao nhiêu tiền. Hoặc nếu bạn bán đồng hồ cao cấp, hãy nghiên cứu những sản phẩm đồng hồ tương tự trên thị trường, và để ý xem doanh số của họ có tốt không. Tìm hiểu đặc điểm của đối tượng khách hàng bạn nhắm đến, để biết được họ cần gì, sau đó định vị thương hiệu của bạn là nhà cung cấp tốt nhất, có thể thỏa mãn nhu cầu đó. Trong bất cứ ngành nghề nào, bạn phải tìm hiểu xem mỗi năm có bao nhiêu sản phẩm được bán ra, hoặc người ta chi bao nhiêu tiền. Điều này giúp bạn đánh giá mức độ thành công của mình so với đối thủ và cho phép bạn đặt ra những mục tiêu cụ thể. Bạn cũng nên biết những con số này đã thay đổi như thế nào trong mấy thập kỷ qua. Có những xu hướng chính nào? Đa số các tạp chí thương mại đều có một bản tổng kết cuối năm về ngành đó, có thể rất có giá trị. mặc dù nghiên cứu thị trường có vẻ là một công việc tỉ mỉ tốn nhiều thời gian nhưng cần thiết nếu bạn muốn thành công hãy nghĩ về nó đơn giản như một phương pháp để khám phá điều gì khiến khách hàng của bạn quan tâm cụ thể là quan sát hành động của họ và rút ra kết luận từ những gì bạn thấy đây là cách thức bài bản để tìm ra câu trả lời khách quan cho những câu hỏi mà tất cả chủ doanh nghiệp và nhà quản lý phải trả lời để thành công sau khi đã xác định được đối tượng của mình Đây là lúc bạn thực hiện bước tiếp theo trong chiến lược của mình, làm rõ chính xác những vấn đề mà sản phẩm, dịch vụ của mình giải quyết cho họ. Đây là lúc bạn quay lại tìm hiểu điểm tương đồng của lượng khách hàng hiện hữu của mình, những điểm có thể đại diện cho nhóm khách hàng tiềm năng và mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Mục tiêu của bạn là sao chép, nhân lên và duy trì mức độ ổn định của phần khúc thị trường này, ưu tiên và trên hết so với những phần khúc khác mà bạn nhắm đến. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản, có thể hơi quá hiển nhiên so với thực tế kinh doanh, nhưng nó sẽ giúp bạn nắm bắt được ý tưởng một cách rõ ràng. Giả sử bạn bán xe đạp, và sau khi phân tích dữ liệu về những khách hàng tích cực và không tích cực, thật đáng kinh ngạc, bạn phát hiện ra trong số 3.000 khách hàng tiêu biểu, bốc ra từ mỗi nhóm khách hàng khác nhau, chỉ có 350 người có chức danh bác sĩ. Một điều bạn chưa từng nghĩ tới. Không có phương thức tiếp thị nào của bạn nhắm đến đối tượng bác sĩ, thấy vậy mà họ lại bị sản phẩm của bạn thu hút mạnh. Do đó, trong chiến dịch tiếp thị tiếp theo, bạn sẽ nhắm vào bác sĩ, bởi bạn biết rằng họ có nhiều động cơ và khuynh hướng mua xe đạp và mua từ công ty bạn, vì vậy bạn sẽ dễ dàng biến họ thành khách hàng hơn. Bạn đã xác định được mình đang bán thứ gì và sản phẩm của bạn hấp dẫn ai nhiều nhất? Những doanh nghiệp có chiến lược sở hữu một hệ thống không ngừng thu hút khách hàng. Họ phân tích kỹ lưỡng dữ liệu bán hàng để tìm ra thông số định lượng có liên hệ đến mối tương quan giữa các dạng đối tượng mua hàng khác nhau và từ nhiều nguồn khác nhau. Họ biết nguồn lợi nhuận to nhất nằm ở đâu và họ ưu tiên đào ở vị trí đó trước. Công tác phân tích số liệu cho phép một doanh nghiệp có thể dự đoán. Ví dụ, nếu một khách hàng tự tìm đến sau khi xem quảng cáo trên tờ thời báo Los Angeles và mua sản phẩm trị giá 50 đô. Theo thống kê là nhiều khả năng cô ta sẽ mua thêm ít nhất 4 sản phẩm, trị giá trên 100 đô trong năm tới, và thêm 4 sản phẩm nữa trong năm tiếp theo. Thực tế đáng buồn là, rất ít công ty thực sự làm điều này, có thể vì họ không biết mình nên làm, không biết quy trình ra sao, hay chỉ đơn giản là vì họ lười. Phần lớn chủ doanh nghiệp không bao giờ đặt ra một chiến lược tập trung vào việc tìm kiếm những đối tượng tiềm năng nhất, và biến họ thành khách hàng. dựa trên những phân tích thu được từ kinh nghiệm nghĩa là số liệu trong quá khứ mà họ đã trải qua cho phép họ dự đoán được mức độ tăng trưởng. Sau đây là một câu chuyện khác về thời đại mà đồng xu vàng Frugerend vẫn còn được phép lưu hành hợp pháp ở Mỹ. Tôi từng làm trong một công ty đúc vàng chuyên kinh doanh vàng thỏi, platinum, bạc thỏi và xu bạc. Chúng tôi biết rằng cứ bốn tờ thông tin tài chính gửi đi. thì sẽ có một đối tượng trở thành khách hàng trong vòng 60 ngày. Nếu chúng tôi tuân thủ những hoạt động tiếp theo đã được lên chương trình từ trước, gọi điện thoại, sau đó gửi thư, rồi lại gọi điện thoại. Đồng thời chúng tôi cũng biết rằng, trong lần giao dịch đầu tiên, tệ nhất cũng sẽ tạo ra một lượng lợi nhuận nhỏ dự đoán được. Và trong số 10 khách hàng đầu tiên này, 6 trong số đó sẽ giao dịch lần tiếp theo trong vòng vài tháng với mức cao hơn nhiều. mang về một mớ lợi nhuận kha khá tiếp theo cho công ty. Tính toán như vậy là khá dày dặt, nhưng nó cho phép chúng tôi tiến hành một số bước mà bình thường có thể chúng tôi không dám làm, như thuê thêm nhân viên, đầu tư vào việc thiết kế lại tờ thông tin tài chính để thu hút khách hàng, hoặc nhắm vào đối tượng đã gửi thông tin tài chính để biến họ thành khách hàng. Một điều khác nữa, chúng tôi biết rằng, trong những tháng kinh doanh cực kỳ thuận lợi, Chúng tôi có thể đi sâu hơn vào việc dự đoán lợi nhuận tương lai, từ đó cho phép chúng tôi chi tiêu mạnh tay hơn, và biết rằng chỗ tiền đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận. Chúng tôi tung ra những chương trình khuyến mãi không mấy đình đám khác, nhưng mang lại kết quả lâu dài, mà chúng tôi có thể triển khai trong những tháng tiền bạc dư giả, giúp tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nữa về sau. Nói ngắn gọn, chúng tôi biết rất nhiều, và những hiểu biết đó cho phép chúng tôi hợp lý hóa chiến lược của mình. Loại bỏ những yếu tố bất định mà nhiều công ty còn mắc phải Một chiến lược kinh doanh hiệu quả không bao giờ cũ Thay vào đó nó liên tục phát triển và cải tiến song song với doanh nghiệp Một phần của việc lập ra chiến lược là dự đoán trước và lên kế hoạch cho thành công tiếp theo Bằng cách này con tàu của bạn sẽ tiếp tục lướt đi nhẹ nhàng Cho dù sóng to gió lớn đang đe dọa đối thủ Hãy quay trở lại ví dụ xe đạp của chúng ta Giả sử năm nay bạn bán được 10.000 chiếc xe đạp trong đó 5.000 chiếc cho giới bác sĩ nhưng đừng dừng lại ở đó hãy suy nghĩ xem những món hàng nào tiếp theo bạn có thể bán cho những bác sĩ này như thiết bị giải trí hay luyện tập khác hoặc có thể là một sản phẩm nào đó trong lĩnh vực sức khỏe thể dục hay dinh dưỡng câu hỏi đầu tiên này mở đường cho câu hỏi thứ hai loại hình sản phẩm hay dịch vụ nào mà đối tượng của bạn sẽ có xu hướng mua nhất nếu khách hàng chủ yếu làm trong ngành y họ có khả năng mua những nón đồ cao cấp như tác phẩm nghệ thuật, gói du lịch sang trọng, xa hơi thể thao hoặc đồ nội thất thiết kế theo nhu cầu. bằng cách đặt ra hai câu hỏi này, bạn có thể xác định những công ty nào có và bán những loại sản phẩm hay dịch vụ đó. liệu bạn có nên chuyển mối làm ăn này cho họ theo dạng giới thiệu hay quảng cáo? đối lại, họ sẽ chiết khấu cho bạn phần trăm trên doanh thu một cách hào phóng và giới thiệu khách hàng ngược lại. hay tốt hơn là Bạn nên giữ mối quan hệ mà bạn đã dày công duy trì và trực tiếp bán hàng. Không có câu trả lời đúng hay sai, điều này tùy thuộc vào tình hình kinh doanh cụ thể của bạn và những yếu tố kỹ thuật của bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào mà bạn muốn thêm vào. Thử thách lớn nhất của bạn chính là đưa ra quyết định. Nhưng chẳng phải đó là một thử thách rất tuyệt vời hay sao? Vì bạn có cơ hội tăng gấp đôi, thậm chí liên tục nhân đôi lợi nhuận tiềm năng mỗi năm. Đó chính là vẻ đẹp của một chiến lược thành công. Tiếp theo kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu Phân tích cách thức phát triển kinh doanh Sau khi vạch ra chiến lược Điều tiếp theo bạn phải làm để đối phó với doanh thu thất thường là phân tích vòng đời của công ty bạn Phần lớn chủ doanh nghiệp không hề biết tí gì về ý nghĩa lâu đài của vòng đời công ty Họ không phân tích các giá trị của khách hàng tiềm năng hay doanh thu đến từ những nguồn khác nhau mà họ đang tận dụng như quảng cáo, thư chào hàng hoặc công cụ tìm kiếm trên mạng. Nhưng dạng phân tích này lại cực kỳ quan trọng để giải thoát công ty bạn khỏi tình trạng bế tắc. Bạn không thể nào phát triển hoặc đi lên, trừ khi bạn bỏ thời gian ra phân tích yếu tố nào giúp gia tăng hoặc không gia tăng doanh thu trong quá khứ. Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ cụ thể. Tôi từng có một nhóm khách hàng bao gồm những bác sĩ nghiên cứu về hóc môn sinh học, một loại thuốc bổ trợ có chứa hóc môn tổng hợp, phục vụ cho sức khỏe và giữ gìn tuổi thanh xuân. Họ thường xuyên đăng quảng cáo trên thời báo Los Angeles, sau đó họ bỏ một quảng cáo khi thấy khoản lợi nhuận mang lại không khả quan. Khi họ nhờ tôi đến xem xét tình hình kinh doanh và phân tích số liệu, tôi hỏi, tại sao họ lại dừng quảng cáo khi họ hòa vốn? Lý do tôi nhận được là, nếu chúng tôi chi 6.000 đô cho một quảng cáo và chúng tôi chỉ lấy lại được 6.000 đô từ khách hàng mới, nghĩa là chúng tôi bị lỗ. Thế là tôi phân tích con số. Đưa dự đoán dựa vào lịch sử chữa trị của bệnh nhân và hỏi chiến lược của họ dựa trên điều gì. Khi họ nói họ chỉ muốn có thêm bệnh nhân, tôi nói với họ đó là một chiến lược không hiệu quả. Và thay vào đó, họ nên lập chiến lược dựa trên những chương trình điều trị khác nhau. Hóa ra họ chưa bao giờ nghĩ đến việc quảng cáo theo hướng đó. Họ có ba chương trình điều trị căn bản. Một loài yêu cầu bệnh nhân đến khám mỗi tháng, loài khác mỗi quý. và lỗi cuối cùng thì mỗi 6 tháng khám một lần. Ba loại hình điều trị này trị giá tuần tự là 10.000 đô, 5.000 đô và 3.000 đô một năm cho mỗi khách hàng. phí khám bệnh lần đầu là 300 đô, khi họ chi 6.000 đô để đăng quảng cáo, và có thêm 20 khách hàng mới, họ xem đó là hòa vốn. Tuy nhiên sau khi phân tích số liệu, tôi đưa ra một cách nhìn khác. Nếu chúng ta chia 20 khách hàng mới này thành ba loại hình điều trị, có khoảng 6 người tham gia gói 10.000 đô một năm, trong ít nhất một năm hoặc có thể hai năm, tổng cộng là 60.000 đô cho năm thứ nhất, và đó là 100% lợi nhuận tính trên một phần ba số bệnh nhân mới, bởi chỉ cần khoản phí khám bệnh lần đầu, họ đã hòa vốn quảng cáo. Số bệnh nhân tiếp theo đến chọn gói điều trị 5.000 đô, tức là thêm 30.000 đô lợi nhuận, nâng tổng số tiền lên 90.000 đô, Sau khách hàng cuối cùng sẽ trị giá tối thiểu là 3.000 đô mỗi người, tổng cộng là 18.000 đô. giả sử nửa số họ, 9 người, quay trở lại trong năm thứ hai, đưa tổng lợi nhuận cho gói điều trị thứ ba lên 45.000 đô. Tổng cộng, cái mà các bác sĩ này tưởng hòa vốn thực sự mang lại khoảng 135.000 đô lợi nhuận ròng hàng năm. Bây giờ họ nhìn mẫu quảng cáo nhỏ bé trên tờ thời báo Los Angeles với con mắt hoàn toàn khác. Tôi đã chứng minh rằng, họ có thể tiếp tục đăng quảng cáo, miễn là nó vẫn thu hút được đúng loại bệnh nhân. Nó sẽ tiếp tục đổ tiền vào túi họ vào những năm tiếp theo, và đó chỉ là một mẫu quảng cáo. Dạng phân tích tiêu chuẩn này không chỉ đáp ứng được cho quảng cáo, mà còn cho bất kỳ địa điểm nào bạn kinh doanh, sản phẩm bạn kinh doanh, và những sản phẩm tiếp theo bạn chào hàng và bán được, sau khi bạn đã biến đối tượng thành khách hàng, trừ phi phân tích. Nếu không thì bạn sẽ không nhận được những gì mình đã biết, bạn sẽ không biết đầu tư vào đâu cho hợp lý nhất, không phải là tiền mà là đầu tư. Nó ngắn gọng, tất cả mọi thứ mà bạn làm đều là đầu tư chiến lược cho tương lai, cùng với suy nghĩ về khoản lợi nhuận lâu dài, kinh tế và có chiến lược trong đầu. Vậy, làm sao bạn biết được đội ngũ bán hàng nên đầu tư thời gian vào đâu? Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, bạn chỉ nhận ra hôm nay họ kiếm được cho bạn bao nhiêu tiền. Đó là bỏ phí cả miếng bánh lợi nhuận, hay cái mà tôi gọi là tảng băng nổi. Nếu tôi thay bằng từ tảng băng chìm, chắc bạn nhận ra ý tôi, bạn sẽ nghĩ về con tàu Titanic, nơi thủy thủ, thủ đoàn phát hiện băng nằm quá trễ. Phần nổi của tảng băng rất dễ tưởng tượng nếu bạn dành thời gian nghĩ về những tiềm năng của nó. Đó là khi bạn thấy được phần nổi của vấn đề diễn ra trước mắt mà bạn không nhận ra nó. Nhưng nếu biết nuôi dưỡng và chăm sóc nó một cách có chiến lược và lâu dài, nó có thể trở thành nguồn lợi nhuận vô tận. Trong ví dụ trên của tôi, 6.000 đô chỉ là phần nổi của tảng băng lợi nhuận mà phòng khám có thể thu lại từ một quảng cáo. Nếu khách hàng của tôi có thể ngừng đăng quảng cáo nếu họ không nhận ra phần chìm khổng lồ của tảng băng dưới mặt nước. Khi tôi tính toán khoản lợi nhuận họ thu được trên số tiền đầu tư, hay còn gọi là ROI, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Chúng ta sẽ bàn thêm ở chương 6, một quảng cáo đó mang lại 2.000% lợi nhuận trên con số 6.000 đô đầu tư. Công ty không thể có được những dạng thông tin này nếu họ không phân tích cẩn thận và rõ ràng các số liệu của mình. Nó không khó. Vậy mà, hầu như không có công ty vừa và nhỏ nào thực hiện. Sau đây là một ví dụ khác? Tôi có một khách hàng nhỏ với một quầy hàng ở dưới chân cầu trong một khu du lịch ở California. bao gồm hàng tá cửa tiệm bán đủ thứ hàng hóa trên đời. Thực hiện một phân tích nhỏ, ta sẽ nhận ra rằng, mỗi người tới quầy sẽ chi khoảng 5 đô, có nghĩa là một gia đình 4 người tới sẽ tiêu khoảng 20 đô mỗi lần ghé tiệm. Với thông tin đó, khách hàng và tôi bắt đầu vạch ra một chiến lược tăng doanh thu đơn giản, bằng cách phát cho mỗi chủ cửa hàng bán lẻ một phiếu trị giá 50 xu để họ có thể tặng cho bất kỳ khách hàng nào đến mua hàng của họ, dù khách mua xúc xích, bóng bóng Còn dìu hay kẹo kéo, những người bán hàng cực kỳ thích bởi nó khiến khách hàng đến mua chỗ họ và họ chẳng mất gì. Chúng tôi giới hạn mỗi khách hàng một phiếu, giả thiết rằng xác suất mỗi gia đình dùng chúng sẽ rất cao. Với mỗi phiếu một người, với mỗi gia đình trung bình tiêu 20 đô, chúng tôi dự đoán rằng mình sẽ thu hút 18 đô trị giá với mỗi phiếu mà chúng tôi phát ra. Đó chính là cách mà chúng tôi chèo kéo khách hàng. Số liệu tự nó nói lên tất cả. Chúng nói cho ta gần như mọi thứ ta muốn biết, nhưng bạn phải biết cách hỏi, số liệu sẽ cho bạn biết nên đổ tiền vào đâu để tăng trưởng lâu dài, hoặc đâu là nguồn đầu tư tốt nhất nếu bạn muốn có tiền ngay lập tức. Nó cũng nói cho bạn biết làm sao để cân bằng một cách chiến lược các hoạt động của bạn cho hiện tại và cho tương lai, nhưng chỉ khi bạn phân tích chúng. Theo Mời các bạn cùng tìm hiểu về hệ thống công ty để thu hút và giữ chân khách hàng. Chúng ta đã nói về việc vạch ra chiến lược và phân tích số liệu. Vẫn còn một cách cuối cùng để đối phó với doanh thu không ổn định. Sẽ không có điều thần kỳ nào xảy ra nếu bạn không hiểu rõ những gì mình đang làm. Nghĩa là bạn cần hiểu được bạn đang tham gia vào một cuộc chơi dài hơi. Nói cách khác, bạn phải hiểu hệ thống của chính mình. Với đa số doanh nghiệp, Cuộc chơi lớn này chủ yếu nhắm vào nhóm khách hàng chất lượng nhất. Tiếp theo là đưa ra lời chào hàng hiệu quả nhất nhằm thiết lập mối quan hệ với họ ngay lập tức. Đó có thể là mối quan hệ hai chiều. Khi giao dịch xảy ra, hay chỉ là quan hệ một chiều. Khi đối tượng tiềm năng nhận thông tin giới thiệu hoặc sản phẩm miễn phí. Tất cả là để chuẩn bị cho lần mua hàng đầu tiên. Mục tiêu của bạn là biến giai đoạn này thành giao dịch đầu tiên. Thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Giao dịch đầu tiên có thể có giá thấp hơn bởi về lâu về dài, bạn sẽ dễ dàng khiến cho những khách hàng mới trở nên thân thiết hơn. Họ sẽ mua những sản phẩm, dịch vụ đáng giá hơn trong tương lai. Một khi bạn đã thiết lập được mối quan hệ gần gũi đáng tin cậy với họ, lúc bạn đã biến họ thành khách hàng trung thành, bạn phải duy trì mối giao hảo ấy ngày càng bền chặt. Hãy nhớ rằng, phần khó khăn nhất trong mối quan hệ với khách hàng là bán được cho họ lần đầu tiên. Lần giao dịch thứ hai dễ dàng hơn rất nhiều so với lần đầu, nếu bạn có thể kiểm soát tình huống bán hàng một cách có chiến lược, hoặc là nó kiểm soát bạn, hoặc là bạn kiểm soát nó. Không may rằng trong 95% trường hợp, cái đầu tiên xảy ra, đừng để điều đó xảy ra với doanh nghiệp của bạn. Bạn cần có một hệ thống thật hữu hiệu để thu hút và giữ chân khách hàng, và hệ thống hiện tại của bạn có thể không làm được điều đó, sẽ làm to lớn thứ hai mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay phạm phải. Ngoài việc không có chiến lược, không biết phân tích, cũng chẳng có hệ thống, chính là tiếp cận khách hàng và áp dụng mô hình phát triển kinh doanh theo kiểu cá mè một lứa. Bạn không thể phạm sai lầm đó. Một số đối tượng nên nhận được ít thời gian và sự chú ý hơn người khác. Nguyên lý Perito thường được biết đến nhiều nguyên lý 80 trên 20, hay còn có tên là làm ít được nhiều. Nói rằng, 20% lượng khách hàng đáng giá 80% lợi nhuận. Và 20% lượng khách hàng sẽ là nguyên nhân của 80% cơn đau đầu của bạn. Rõ ràng nhóm 20% khách hàng trị giá 80% lợi nhuận ấy đáng nhận được nhiều thời gian và sự quan tâm và đầu tư tài chính hơn so với 80% còn lại chỉ mang đến 20% lợi nhuận cho bạn. Nhưng bạn không thể tập trung chăm sóc 20% khách hàng tốt nhất đó nếu bạn không biết họ là ai, và bạn không thể tìm ra họ nếu bạn không biết phân tích và tổng hợp những con số. phân tích và hệ thống hóa luôn đi đôi với nhau, bạn không thể thực hiện điều này và bỏ qua điều kia. Có rất nhiều quy trình có thể giúp bạn phân tích số liệu, nhưng để bắt đầu, hãy xem xét lượng khách hàng của bạn, định vị nhóm đối tượng tiềm năng, tự hỏi xem mình biết gì về khoản chi phí cho một đối tượng theo từng nguồn khác nhau. Bởi rất hiếm khi hai đối tượng khác nhau có cùng một giá. Ví dụ một đối tượng tìm đến do được giới thiệu, là thành quả của mối quan hệ lâu bền với một trong những khách hàng tốt nhất hiện nay của bạn. Vì lẽ đó, đáng giá hơn nhiều so với một số đối tượng tự tìm đến từ những trang vàng hay quảng cáo trên báo. Tuy vậy, quy luật này có thể thay đổi tùy vào công ty và ngành nghề bạn đang làm. Bạn có thể tùy ý phân tích số liệu, khám phá mức chi phí và giá trị hợp lý cho mỗi dạng đối tượng và khách hàng, rồi sau đó lập ra một hệ thống giúp tối đa hóa giá trị bền vững của những gì bạn góp nhặt được. Hãy tự hỏi bạn biết gì về các nhóm đầu mối khách hàng khác nhau? Họ trở thành khách hàng của bạn bằng cách nào và sau khi mua những sản phẩm dịch vụ nào? Thường khi sẽ tồn tại một mối tương quan khả đoán giữa các nhóm khách hàng và lợi nhuận thu được. Hãy cố gắng phân tích ngược lại nguồn gốc của khách hàng và sau đó dự đoán một cách cẩn thận họ có nhiều khả năng mua sản phẩm nào nhất trong tương lai, mức độ thường xuyên giao dịch của họ và họ sẽ tiếp tục mua hàng trong bao lâu? Thám vững ba chi tiết nói trên sẽ giúp bạn phân tích giá trị ngắn hạn và dài hạn của mỗi khách hàng. Từ đó bạn sẽ biết được nhóm khách hàng nào đáng giá hơn những nhóm còn lại. Hãy xem ví dụ sau. Giả sử bạn có một công ty bán hàng qua đường bưu điện và những khách hàng mua dụng cụ có xu hướng mua nhiều lần, trong khi những khách hàng mua đồ điện tử đắt tiền thường chỉ mua một lần. Mặc dù mới nhìn vào, những người mua hàng điện tử có vẻ đáng giá hơn. Nhưng thật ra những người mua dụng cụ mới là nhóm mang đến lợi nhuận về lâu về dài cho bạn. Điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ rơi nhóm đầu tiên, có được vài khách hàng dạng này cũng tốt để tạo ra dòng tiền ngắn hạn, trong khi bạn xây dựng nhóm khách hàng dài hạn, những người mua thường xuyên và dự đoán được. Tương tự khi tôi còn làm trong ngành đặt báo và tạp chí. Các cộng sự và tôi tạo ra được những công thức có khả năng dự đoán khá chính xác, dựa vào số khách hàng tìm đến từ nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau. Vòng quay tiền mặt của công ty sẽ ra sao trong vòng 2 năm tới? Nếu chúng tôi giữ nguyên tình hình hoạt động như hiện tại, dữ liệu trong quá khứ cho chúng tôi biết được những lần gia hạn hoặc dịch vụ kèm theo đáng giá bao nhiêu và trong bao lâu, chúng tôi đã làm việc trong ngành này đủ lâu để dễ dàng liên kết các thông tin với nhau và dự đoán tương lai. Tôi gọi đây là tạo mối liên kết tiền bạc. Đôi khi lần bán đầu tiên sẽ mở ra một loạt những cơ hội mới hoàn toàn không như bạn tưởng tượng. Thậm chí nó có thể mang đến một mối quan hệ mà bạn có thể tận dụng để bành trứng kinh doanh. Sau đây là ví dụ khác. Một vài năm trước, một trong những khách hàng của tôi cho ra lò một tạp chí xếp thứ ba trên thị trường du lịch. Tạp chí này bán dịch vụ quảng cáo với giá 10.000 đô một trang và chi phí cho vị trí đó chỉ tốn 1.000 đô. Nhưng bởi ít người đăng quảng cáo, tạp chí rơi vào khốn đốn. Tôi phân tích số liệu của khách hàng để xem có phương án giải quyết nào không. Chẳng có gì ngạc nhiên, tờ tạp chí rơi vào tình cảnh này vì không có chiến lược lâu dài. Họ không có phương pháp đối phó một cách có chiến lược với bản chất thiếu ổn định của nghề bán quảng cáo. Hóa ra có nhiều người đề nghị cách thức trao đổi hàng hóa cho vị trí quảng cáo, nhưng vì các nhân viên của tạp chí này không biết phải làm gì với hàng hóa nhận được. nên họ đã không chấp nhận cho đến khi tôi tới. Bằng cách thiết lập một hệ thống hỗ trợ việc trao đổi hàng hóa, chúng tôi đã có thể kiếm được tiền từ những quảng cáo này với tỷ lệ 50 xu trên một đô la, đơn vị dùng để trao đổi, tức là gấp 5 lần chi phí. Đây là một cách kinh doanh theo đường vòng để biến trang quảng cáo này thành trung tâm lợi nhuận khổng lồ. Ở chương 6, ta sẽ bàn về việc trao đổi hàng hóa kỹ càng hơn. Hãy nghĩ về cách kinh doanh theo đường thẳng, Giống như phương pháp truyền thống. Ví dụ, nếu tôi làm trong ngành quảng cáo và tôi bán dịch vụ quảng cáo để kiếm tiền, như thế gọi là kinh doanh theo đường thẳng. Tạp chí này kinh doanh theo kiểu đường thẳng, nhưng lại không bán được nhiều quảng cáo và doanh thu quá thấp thường. Vì vậy, chúng tôi tìm ra giải pháp kinh doanh theo đường vòng. Trong trường hợp này là trao đổi hàng hóa. Bất chợt tờ tạp chí có thể đổ vị trí quảng cáo đáng giá 10.000 đô một trang để lấy những sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Sau đó chúng tôi không gặp khó khăn gì để tìm được những cá nhân và công ty vui vẻ chi 50 xu cho mỗi đô la của sản phẩm hay dịch vụ nhận được. Dù sao đây cũng là tạp chí đứng thứ ba trong ngành du lịch. Trước đó họ không thể bán quảng cáo với giá 10 đô trên mỗi đô la chi phí, thế là doanh thu bị âm. Vậy mà giờ đây, họ có thể kiếm được 5000 đô tiền mặt cho mỗi trang quảng cáo trị giá 10000 đô theo đường vòng. Chưa hết, tờ tạp chí này ra hàng quý, có nghĩa là Giả sử nó bán quảng cáo, khách hàng mua quảng cáo đó, chờ 3 tháng sau tạp chí ra lò, sau đó tiếp tục đợi thêm 60 ngày mới thanh toán. vì vậy khi tờ tạp chí bắt đầu trao đổi hàng hóa cho vị trí quảng cáo, nó nhận được tiền mặt cho một quảng cáo đó sớm hơn 5 tháng. Đó là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, và tất cả những gì chúng ta cần, chỉ là suy nghĩ có hệ thống một chút mà thôi. Tất cả đều nằm ở con số, hãy xem nguồn thu lớn nhất của bạn đến từ đâu. Nếu bạn thật sự muốn thoát khỏi bế tắc và cải thiện tình hình rõ rệt, chứ không chỉ một chút, thì may mắn thôi chưa đủ. Cách dễ nhất để đảm bảo những bước đi tích cực và mang lại lợi nhuận trong môi trường kinh doanh bất ổn, chính là dùng sức mạnh của khoa học và toán học để tạo ra lợi thế. Tất cả đều nằm ở con số. Chiến lược và phương pháp phân tích sẽ giúp bạn phát triển các số liệu của mình thành lý thuyết. Sau đó bạn tiến hành kiểm tra những giả định đó bằng cách áp dụng chúng vào thị trường. sau đây là ví dụ. vài năm trước, tôi làm việc với một công ty nhỏ ở Tê Texas chuyên cung cấp dịch vụ về máy điều hòa, lò sưởi. người chủ doanh nghiệp và tôi cùng làm một phân tích đầy đủ về mọi phương diện của việc kinh doanh và xác định rằng phần lớn doanh thu đến từ những khách hàng thuê công ty chỉ để đơn giản là kiểm tra thiết bị cho họ. cứ 100 lò sưởi hoặc máy điều hòa thì có đến 80% phần trăm cần sửa chữa một bộ phận nào đó. đến 80%. phần trăm. công ty này Tuy vậy chưa bao giờ đánh giá các con số một cách có chiến lược đến khi người chủ doanh nghiệp nhận thức rõ số liệu thống kê này họ nhận ra một mỏ vàng cơ hội sau đó tôi làm việc với họ để lập ra một dịch vụ mới mà tôi gọi là bảo trì và chăm sóc máy theo mùa trọn gói được thực hiện hai lần một năm một lần vào mùa đông và một lần vào mùa hè với giá chỉ có 19 đô công ty sẽ lỗ khoảng 10 đến 15 đô cho gói này bởi họ phải trả cho chuyên viên kỹ thuật 30 đô Nhưng rốt cuộc họ thu lại được trung bình 800 đô cho mỗi cuộc gọi. Với chiến lược này, công ty tung ra gói dịch vụ theo mùa hai lần một năm, và loại hình này mang về nguồn thu chính cho toàn công ty. Công ty thoát khỏi tình trạng kinh doanh dựa trên suy đoán và thiếu ổn định để vươn tới một vị trí chiến lược mang lại lợi nhuận béo bở và đều đặn. Tất cả là nhờ chúng tôi đã bỏ thời gian tìm hiểu những con số. Một bài học khác rút ra từ câu chuyện trên. Đôi khi, bạn phải khởi đầu nhỏ và đi lên. Dịch vụ trọn gói có giá 19 đô nói trên là một ý tưởng tuyệt vời. Người chủ công ty thấy việc bán dịch vụ kiểm tra máy với giá 19 đô ban đầu dễ dàng hơn nhiều so với 800 đô dịch vụ sửa chữa sau này. Sau đây là một ví dụ nữa về việc áp dụng bài học trên vào loại hình kinh doanh khác, bán xe đạp. Chính là công ty đã khám phá ra mình bán được nhiều xe đạp cho bác sĩ mà tôi đã từng đề cập. Giả sử bạn là người chủ của công ty bán xe đạp này, Và bạn muốn nhắm vào đối tượng bác sĩ để giới thiệu sản phẩm xe đạp đua mới, có thiết kế cực kỳ hiệu quả và an toàn. Bởi phần lớn hàng trong kho trước đây được đối tượng khách hàng là bác sĩ mua, một chiếc xe đạp loại mới này có giá 6.000 đô. Để bán được một chiếc xe với giá ngất trời như vậy, quả là thách thức lớn, dù cho người mua là bác sĩ đi chăng nữa. Vì vậy bạn quyết định bắt đầu với chương trình khuyến mãi loại xe đạp có giá mềm hơn, nhưng vẫn trẻ trung, có cùng kiểu dáng với dòng xe đời mới. Sau đó từ từ thuyết phục người mua nâng cấp sản phẩm, sau khi dòng xe mới được trưng bày trong cửa hàng, tận dụng chiến lược ưu việt mà chúng ta đã bàn ở trường 2. Trong khi vị bác sĩ mãi mê ngắm nghía mẫu xe mới với giá thấp hơn, bạn hãy lần la. Ông rõ ràng là một người đam mê xe đạp địa hình, và đây là loại xe phù hợp với đa số mọi người. Nhưng thật lòng, tôi nghĩ ông nên xem qua dòng sản phẩm cực kỳ hiện đại này của chúng tôi. Bởi chúng tôi bán rất nhiều xe loại này cho đối tượng bác sĩ như ông hơn bất kỳ ai khác trong vùng. Ông hãy thử chạy xe vài dòng và cảm nhận sự khác biệt. a và chúng tôi còn có chương trình hỗ trợ tài chính rất tuyệt nữa. Trên thực tế, bạn nên thử cả hai chiến lược, tiếp thị dòng xe đời mới ngay từ đầu và giới thiệu mẫu xe bình dân hơn để chút giao dịch. Bởi bạn không có cách gì biết chắc thị trường phản hồi với cách nào tốt nhất. Có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. hoặc nó tốt hơn so với cách bạn đang làm, hoặc không hiệu quả bằng. Rất hiếm khi hai phương án mang lại cùng một kết quả giống nhau, nếu nó không thực sự hiệu quả, có thể bạn đã đặt ra những giả thiết sai. Nhưng nếu nó hiệu quả hơn, có nghĩa là bạn nên thay thế quy trình cũ với cái vừa thử nghiệm. Nói cách khác, bạn sẽ sớm biết được một cách chắc chắn nên tiến hành phương pháp nào để đạt kết quả tối đa. Nhưng nếu bạn thành công, đừng dừng lại ở đó. Mục tiêu của bạn là tiếp tục thử nghiệm. sau đó phát triển những hệ thống và chiến lược lớn hơn, tốt hơn dựa vào những chứng cứ hay số liệu. trong trường hợp này, như Riel từng nói trong loạt phim CSI. đó là những gì tôi muốn nói về việc kinh doanh có chiến lược. nó có nghĩa là thay đổi tư duy, cố cho qua ngày, đoạn tháng, sau đó làm lại từ đầu từ con số không vào ngày đầu tiên của tháng sau. thế giới xung quanh đã đủ bất ổn rồi, doanh thu của bạn không cần phải thất thường như vậy. Hãy chủ động tìm những phương cách mới mang lại nguồn thu ổn định, ngay cả khi kinh tế khó khăn. Hãy nhớ lại những ví dụ trước đây. Colonial Pen tạo ra AARP để tăng doanh thu lên cấp số nhân. Tờ tạp chí du lịch tìm được cách trao đổi hàng hóa cho vị trí quảng cáo. Chương trình tung ra dòng xe đạp địa hình cao cấp cho các bác sĩ thích đi xe đạp. Lời khuyên ẩn chứa trong cả ba ví dụ trên là Bạn nên thực hiện những biện pháp giúp ổn định doanh thu thất thường. Thay vào đó là sự đảm bảo lâu dài về lợi nhuận của công ty, đồng thời phung đắp niềm tin mà bạn cần có để đưa công ty lên tầm cao mới và vươn xa hơn. Với một hệ thống mang lại doanh thu ổn định và dự đoán được sẵn có trong tay, bạn có thể tin rằng lợi nhuận và khách hàng sẽ tiếp tục đến với công ty bạn trong nhiều năm tới. Bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta bàn về chiến lược ở mức độ cao hơn. Trước khi khép lại chương 4, khoa sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tóm tắt lại những điểm chính. Để giải quyết tình trạng doanh thu thất thường, bạn phải bắt đầu hành động một cách có chiến lược, có phân tích và có hệ thống. Luôn luôn thực hiện những hoạt động cải tiến và nâng cao hiệu quả của chiến lược kinh doanh lâu dài và chặt chẽ, nhằm thu hút đối tượng tiềm năng, biến họ thành khách hàng, tạo mối quan hệ lâu dài và mua hàng thường xuyên với họ. Bước quan trọng nhất của việc lập ra chiến lược chính là tự hỏi, công ty bạn muốn thu hút dạng khách hàng nào và tại sao? Hãy làm một nghiên cứu thị trường để trả lời câu hỏi này. Phân tích những hoạt động kinh doanh trong quá khứ và hiện tại của bạn. Phân tích định lượng là cách duy nhất để biết phương án đầu tư nào mang lại lợi nhuận lâu dài và có chiến lược một cách tối ưu nhất. 20% khách hàng của bạn đáng giá 80% lợi nhuận. Hãy khám phá ra họ là ai và họ cần gì, rồi cung cấp cho họ. Tạo ra một hệ thống để thu hút và giữ chân khách hàng. Thường xuyên phân tích dữ liệu cũng như thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống của bạn. Hành động ngay Hãy lấy ra một tờ giấy và định nghĩa đối tượng hay khách hàng lý tưởng của bạn bằng cách trả lời những câu hỏi sau. một, Bạn có thể giải quyết những vấn đề gì của khách hàng lý tưởng một cách hiệu quả và hữu ích. 2. Khách hàng lý tưởng của bạn là cá nhân hay doanh nghiệp? Họ ở đâu? Quy mô ra sao? Và tại sao bạn thích phục vụ họ? Tương tự như bạn đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời vậy, bằng cách viết ra những suy nghĩ này trên giấy, bạn sẽ tập trung thu hút những cá nhân hoặc doanh nghiệp này, và bạn sẽ không mất thời gian đuổi theo những nguồn thu không giúp công ty lớn mạnh hơn. Như những người làm phiền bạn vì chuyện tầm phào, nhưng bạn cũng dạy theo họ vì họ phải thể tính dụng trước mặt bạn. Hãy dán tờ định nghĩa về khách hàng lý tưởng của bạn ở nơi mà mọi người trong công ty có thể thấy nó mỗi ngày. Như vậy là khoa nói .com nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 4 mà các bạn cùng đón nghe tiếp chương 5 Bạn đế tắt vì thiếu chiến lược